Các bạn đây a audio.net thừa thừa hay sao n nghe tại đọc chuyện audio .net. Đồng tuấn hôn lớn lên Hãy nhận、đi. Phản ứng trực tiếp như、vậy. Nét mặt tức giận như vậy. Cậu còn dám không nhận mình Mẫn g giật Hãy thích Thủy tại trực tiếp mặt tức bắt đi Kiều đọc Cậu vậy vậy dám mà phàm là trống là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra cảm xúc của t ô i đối với cô ấy có lẽ có chỗ không đúng thật nhưng tuyệt đối chưa thể là thích được nếu như thủy g i a không có giá trị lợi dụng thì tớ nhất định sẽ không lấy cô ấy đồng tuấn giật c ô i phục lại vệ tỉnh h táo khuôn mặt cứng ngắc lời này là nói cho thùng tơ nghe sao hay là nói cho cậu một mình nghe chứ thịnh tiên h khung hồ là đại luật t h ư vừa mới há miệng đã làm cho đông tuấn giật không thể nào phản bác được tuấn giật à cậu rất là rõ ràng nếu như không phải là bản thân cậu nguyện ý cưới thì như cậu nói coi như thủy g i a có lợi cho cả đông g i a thì cậu chắc chắn cũng sẽ không lấy cô ấy Huống chi chỉ nhỏ thì ngụ vườn cậu vì một Một trù bé, không hy ầu phàm vô tư mà cất lời nói lời nói này của hắn bị người trong cuộc cùng với thịnh thiên quăng tới một cái nhìn đầy xem thường âu p h ạ m không thể làm gì khác hơn là đối với bọn họ nhún vai một cái không cho là điều mình vừa nói có cái gì là không đúng cả tâm tình càng trở nên buồn bực hơn sau khi đông tuấn giật uống cận ly rượu liền đứng rằng đi ra phía cửa này cậu còn muốn đi đâu chứ âu p h ạ m trông thấy vậy vội vàng gọi hắn lại tớ còn có chuyện hai cậu cậu uống đi giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng hắn bật ra nhìn thấy cửa đóng lại thì âu phàm n g ầ n ra cậu ta cứ như vậy mà đi sao thôi khó khăn lắm hắn mới có một lúc như thế này nên thấy may mắn vì trời đã tối rồi đi t h ệ n thiên nhẹ nhàng lai lai động ly rượu từ từ mà thưởng thức âu phàm suy nghĩ một chút đồng ý với lời nói của bạn tốt cô không có truy cứu thêm nữa mà tiếp tục uống rượu Đêm giờ mới bắt đầu.、Uống、đến say, đồng tuấn đề đi đường. mới mình giờ Uống giật tài lái bắt bộ tuấn thì từ từ sau. Còn phên xế, say, phía xe ở Gió nhẹ từ từ tuổi qua làm cái h hóc hắn tỉnh o đầu t o hơn không ít. Bắt trí á cô hắn Thủy Thật chết đến soạn Mẫn. đáng bóng sáng đi Kiều tại trước tòa cửa của của c sao mà, là ấy lại xuất lại hiện trước mắt của ta t chứ? n r của o gái mắt đêm hiếp lạnh, c c có một cô h không đó g sao một á cực cô phức kỳ giống cô vợ phiền vợ đáng a kia.、Xem、ra hắn đã thật sự say sao đang n đứng hắn bằng không làm sao sẽ nhìn thấy cô đang đứng ở nơi g đã đó đê chứ? rồi, Xem làm thật thấy sự sẽ cô cơ c ở i gái cô á đ két này thật là âm hồn bắt tán mà ngài đã u ố n say còn không bỏ qua còn cho có không hắn.、Đột、nhiên không biết có một người bỏ biết Đột đ một n ông từ nay nào chạy ra. Nhìn từ thấy Thủy ra. chạy k ề liền u Mẫn ôm lấy mưng phấn mà phấn Ngay lấy la to. cảm ơ cũng không nghĩ cô sẽ hồng hạnh x u ấ t tường nhìn vợ mình bị một người đàn xa ông xa lạ ôm đồng tuấn giật trong cơn giận dữ không nói hai lời liền xông đến phía trước đem hai kẻ đang ôm nhau kia mà tách ra thủy kiều mẫn em lại dám cùng với một người đàn khác ô n ôm ấp ấp còn ra t h ể thống gì nữa chứ tình rượu lại hơn phân nửa đồng tuấn giật rốt cuộc cũng biết đây không phải là đang nằm trong mộng mà thật sự là đang tồn tại tuấn giật làm sao anh lại ở chỗ này anh uống rượu sao thì k i ề u mẫn thấy chồng bỗng nhiên xuất hiện thì cảm thấy rất là kinh ngạc m ù i rượu nồng nặc từ trên người h ắ n vai tới thì k i ề u mẫn nhíu mày lại anh đang hỏi em là có xảy ra chuyện gì cũng đã trễ như thế này em không tan sợ lại còn ở nơi này gặp riêng người đàn ông khác sao lờ ghen đốt cháy trụi mặt nạ ôn hòa thường ngày của đông tuấn giật hắn bây giờ tự như bắt được vợ mình đang hồng hạnh xuất tường cùng người khác thật tức giận không dứt anh đang ở đây nói linh tinh cái gì vậy anh ấy là học t r ư ở n g của em bởi vì đã lâu k h ô n g gặp nên mới kích động một chút thôi thì kiều mẫn lớn tiếng mà phản bác vị xin tên này chào anh lúc này người đàn ông đó mới lên tiếng muốn giải thích cầm miệng tôi không hỏi anh đông tuấn giật hung tận chừng với người đó một cái rồi sau đó đưa tay bắt lấy cổ tay của thủy kiều mẫn kéo cô đi về chía chiếc ô tô đang đậu người đàn ông đó thấy thế thì muốn tiến lên ngăn l ạ i nhưng đã bị đồng tuấn giật nhấc một chân đạp ngã ở trên mặt đất đồng tuấn giật làm sao anh có thể đánh người như vậy chứ thủy kiều mẫn thấy người kia bị đá muốn t ắ t khỏi sự kiềm chế để xem như thế nào nhưng đáng tiếc cô lại bị đồng tuấn giật níu chặt lại hắn dùng lực đem cô ném vào trong xe rồi bản thân cũng ngồi vào lại ra đi hắn lạnh lùng nói với tài xế anh rốt cuộc làm u ố n như thế nào em đã nói rồi hắn chỉ là học trường của em chúng em căn bản là không có cái gì cả tùy kiểu mẫn tức giận hô to với hắn giận hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ